Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có khả năng Cho dù bọn họ lên giường Thế như thế nào chứ Nhớ tới bạn gái trước đã chia tay với anh Người mẫu trẻ xinh đẹp Cô gái đau khổ cầu xin anh tha thứ Anh lại lạnh lùng dùng giọng mỉa mai châm chọc Anh nói bọn họ cùng lắm Chỉ là mới lên giường mà thôi Mà cô của Nguyên Hạo Cũng chỉ là lên giường mà thôi Nhưng mà em thực hiểu biết về anh Nguyên Hạo nha mắt lại Khóe miệng quỷ dị dơ lên Buồn khổ chiếm cứ 3 ngày trong lòng Dần dần tiêu tan Hẳn là cô thích anh Bằng không làm gì để ý anh như vậy Không đúng Cô gái này gà mẹ lại bác ái Cô đối với các đồng nghiệp khác cũng tốt như vậy cúi đầu Xem biểu tình lùi bước của cô Anh không khỏi nhớ mày Âm thầm chật một tiếng Bởi vì biểu tình của cô lộ ra hoang mang Mà không dám tin Ngay cả chính anh cũng không có tin tưởng Chính mình sẽ xúc động như vậy Cũng khó trách cô. Hôm nay 5 giờ, cho em tan tầm. Là thật sao? Là anh đang thật lòng. Anh mang em đi một chỗ. Nguyên hạo biết chỉnh tự sai lầm rồi. Quả ái muội theo đuổi trực tiếp trên giường sẽ làm cho phụ nữ sinh ra ảo giác cho rằng đây là một đêm tình. Ai có thể ngờ cảm tình tới rất đột nhiên. Nghĩ đến cô muốn đi xem mắt, anh liền tức điên lên, không từ thụ đoạn. Kết quả, làm hiện tại, anh theo đuổi thật vất vả. Nguyên hạo anh hẹn với một cô gái, chưa từng có chuyện bị cho leo cây, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hiệp tương quân phá lệ này. Nhưng là giám đốc, tôi do dự cự tuyệt trong lời nói, mới muốn nói ra, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyên hạo buông tay cô, chậm rãi đeo vòng cổ, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô giống như giã thú rình con mồi. Tương quân tuyệt không hoài nghi, nếu cô biểu hiện một chút ý đồ muốn chạy trốn, Nguyên hạo sẽ tiến lên cắn cô cúi đầu trốn tránh tầm mắt Làm càn quá mức của anh Cô cao trị tới vai anh Một khi cúi đầu cũng vừa lúc Một lần nữa chống lại vòng cổ thủy tinh Màu xanh đeo chiếc ngực anh Ánh sáng màu xanh đậm kia Xứng với hình thái kết tinh của khối thủy tinh Thực thích hợp với nguyên hạo Thô giáp giống thủy tinh có ma lực Hấp dẫn cô đưa tay đụng vào Tinh thể lạnh lẽo Em đang dụ dỗ anh sao Nguyên hạo nhíu em cười nói Tương quân hoàn hồn xong lập tức đỏ mặt Giám đốc tôi không có Thấy cô khốn quẫn xua tay Nguyên hạo rất muốn cười thành tiếng Cô gái này Thật sự rất đáng yêu Cũng được lòng anh Làm cho anh nhịn không được Muốn sử dụng hoa chiêu theo đuổi cô Mà hoa chiêu này liền bắt đầu từ đêm nay Anh làm gì thế Hai cô gái cộng vô cũng 50 tuổi rồi Lại giống học sinh tiểu học Nằm trên giường Nguyên Linh Âm thanh nói chuyện nho nhỏ, mới nói không đến vài phút đã bị người ta cắt ngang. Từ nhỏ, Nguyên Linh bị xem như là công chúa mà đối đãi, Sao có thể chịu đựng được loại hành động này của anh hai? Đó là bạn gái anh, em dòng dài cái gì? Tương quân, em lại đây, mẹ anh muốn gặp em. Vừa mới thấy qua rồi, mẹ biết tiểu quân đến nhà, anh đi ra ngoài đi. Em còn chưa có cùng tương quân nói xong, anh thực chán ghét nhá. Ngoại hình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng cá tính giống nhau, dễ dàng tức giận, anh em bá đạo giống nhau, mắt thấy sẽ có chiến tranh sắp xảy ra. Tương quân muốn ngăn cản, nhưng là trái phải đều khó xử. Một bên là bạn tốt mới tìm về, một bên là người cô vụn trộm thích thật lâu, cô nên đứng ở bên nào đây? Cô đau đầu quá. Nguyên gia kinh doanh mở đại lý, nhập khẩu đồ sứ châu Âu nổi tiếng. Bởi vậy, đồ ăn trên bàn cơm đều sử dụng sản phẩm hoa mỹ tinh xảo. Mỹ thực xứng với tinh Mỹ trên bàn, tất cả đều là cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng gia cảnh hậu đãi, trong nhà có người giúp việc, quản gia lo mọi chuyện, nhưng nữ chủ nhân Nguyên gia vẫn kiên trì, bữa tối nhất định phải chính mình xuống bếp. Bởi vậy, một bàn tràn đầy đồ ăn phong phú toàn được làm từ tay bà Nguyên. Tiểu Quân Nhiều năm như vậy không gặp con, sao con gầy thánh như vậy? Trước đây mặt con tròn tròn rất đáng yêu, lại đây, ăn nhiều một chút. Bà Nguyên càng nhìn càng đau lòng, ngắp một muỗng thịt viên cho cô, thúc giục cô ăn nhanh một chút. Cảm ơn bác Nguyên. Tương quân sẽ không cự tuyệt ý tốt của trưởng bối. Hơn nữa bà Nguyên còn nhớ rõ cô thích ăn cái gì, điều này làm cho cô cảm động không thôi. Hôm nay ở trong công ty, cô gặp phải tình huống suy sụp, khổ sợ, nhưng mà cô không khóc, thật sự không khóc, sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô gặp được bạn tốt, không còn bé, đều nhiều năm không thấy. Các cô trước đây từng khắc khẩu chưa có giải hòa, hơn nữa nhanh chóng chuyển nhà không kịp nói lời từ biệt tiếc nuối.